Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét xuống ổng né nữa sau đó chú Trương mới lấy cái sợi dây kiền mà cái sợi dây kiền của chú đó cái mặt là cái răng nanh của con cọp chú mới đeo vào cổ cho mẹ rồi chú mới la lên ẩm chỉ lý lên đi ẩm chỉ lý lên thế là ba con nhào tới ẩm mẹ rồi chạy vô bên trong mọi người cũng chạy theo vào trong hết chú Trương cũng chạy vào phải nói ai cũng sợ hết ai cũng lo cho mẹ Tại vì lúc đó mẹ nằm mê mang mà Người thì nóng nóng lạnh Cứ cứ lúc nóng lúc lạnh mà mồ hôi một kê chảy ra như vậy Suốt đêm đó Cho tới sáng hôm sau Người thì ngủ Người thì thức canh cũng mệt mỏi lắm Mẹ thì vẫn nằm đó Lúc đó thì chú Chuông Chuông á, tới mới nói với mẹ Chị Lý à Hôm hôm chị thấy rồi có đúng không Khi hỏi câu đó Mẹ hiểu, nhưng mà mẹ không có dám nói. Mẹ chỉ gật gật đầu vậy thôi, ngầm ý cho chú Trương, biết là mẹ thấy hết. Thấy người đó, thấy chú Trương đánh như người đó luôn. Chú nói là, ở ngang cái trụ điện đây có âm hồn, bây giờ đó, phải trị cho chị Lý Gấp. Nghe chú Trương nói như vậy, thì ba mới lấy xe của chú Trương, cái chiếc xăm 7 đó, mới chở mẹ đi xuống chùa từ dân. Cái chùa này cũng cách nó vài cây số thôi. Khi mà ba chở mẹ vô tới chùa rồi, thì vị thầy trụ trì này mới nói như thế này. Đây là dạng quỷ quái rồi, chứ không phải là ma thường. Hồi tối qua đó, rất là may. Nếu không có ấu nhi là người ta bóp con chết rồi nhá con. Ý ở đây nói là mẹ đã mang thai. Cho nên chính nhờ cái thai nhi đó mà cái... Quỷ quái đó, nó không không có giết được mẹ hay ảnh hưởng tới mẹ được. Lúc đó thì thầy mới viết vẽ ra đưa cho chín lá bùa, kêu đốt lên cho mẹ uống. Mẹ nằm đó lúc nóng lúc lạnh, ai cũng sợ mẹ bị mất, bị chết mà cũng sợ mẹ mất hết hồn vía. Thì sau đó mẹ pha một ít nước đốt chín lá bùa rồi bỏ vào uống. Uống hết rồi thì từ từ mẹ khỏe lại bình thường. Ngày hôm sau thì à, mọi người có gặp cái bà già ở dưới kho gạo thì bà có hỏi Ủa hộm hôm á, bạn hát ở đây bộ thấy ma hay sao mà mẹ nghe mọi người bàn tán um sùm hết vậy. à Tại vì bà giữ gạo ở đó, giữ cửa kho ở đó bà, bà nghe người ta cứ bàn tán hoài bà mới hỏi. Thì lúc đó bạn hát mới kể lại cho bà già nghe cái chuyện mà mẹ con xảy ra hộm hôm như vậy. Thì bà già giữ kho đó Bà mới nói, à thì đúng rồi, lúc trước có cái thằng giống như Mỹ Đen á, nó là dạng con lai, nó mập mạp cao to lắm, nó làm ở đây nè, nó chở gạo cho chỗ này nè, nó bị xe nhà binh tung nó đó, rồi tung lên rồi nghe, nghe cán qua người nó luôn, cán bứt luôn cái phần dưới của nó luôn đó. Nghe bà giữ kho thật như vậy, ai nấy nghe cũng sợ hết. Mà khi mẹ nghe thì đúng như là cái bà già nói người đó mất phần dưới chỉ còn phần trên từ đầu tới bụng mà thôi. Mẹ vừa kể đến đây thì da gà da dịch của mẹ cũng nổi lên hết. Mẹ nói giờ kể lại mà mẹ vẫn sợ nhưng mà mẹ vẫn nhớ rất rõ. Nhưng có điều mẹ nói lạ một cái là ai nấy cũng ngủ trên gác mà nằm ở trong thì không thấy gì hết. Mà ở ngoài lăng can thì thấy giống như ngoài lăng can, cái chỗ đó là địa bàn của họ vậy. Đó là những câu chuyện của con. Con cảm ơn chú đã kể lại. Chúc chú năm mới có nhiều sức khỏe để hằng ngày kể chuyện cho mọi người nghe ạ. Con chào chú, ký tên Bé Tư. Đó là những câu chuyện của Bé Tư. Bây giờ chúng ta chuyển sang những câu chuyện của người em xóm nhỏ. Đây là bức thư mà Việt Thảo nhận được vào ngày 13 tháng 12 năm 2020. Nội dung bức thư và những câu chuyện cũng như tâm tình của người em xóm nhỏ. Chào anh Việt Thảo, khỏe không anh? Vẫn phải chúc anh dồi dào sức khỏe, bình bình an an, hạnh phúc bên gia đình, vui vẻ bên người thân. Chồng em thích lắm câu nói, nè, nói nghe nè. Nghe anh Thảo nói riết quen tai chồng em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net